5 cách để tiếp nhận lời khen duyên dáng nhất, điều thường thấy ở người Việt chúng ta nói riêng và người phương đông nói chung, rất khiêm tốn khi nhận lời khen từ ai đó. Câu trả lời chung nhất thường là, ồ, có gì đâu, chuyện vặt mà, hay em thấy cũng chẳng tài giỏi gì, chỉ là may thôi. Bạn giỏi thật sự hay không điều đó bạn tự biết, nhưng hãy nhường quyền phán xét ấy cho người khác, nó sẽ công tâm hơn, tất nhiên bạn cũng nên tỉnh táo để nhận ra đâu là lời khen giả tạo, nịnh hót. Và cách bạn đáp lại lời khen ấy sẽ thêm lần nữa khẳng định giá trị thật của bạn cũng như nhận xét của người khen bạn. Sau đây là 5 gợi ý để bạn trở nên lịch thiệp hơn trong cách tiếp nhận lời khen. 1. Lưu tâm Bắt đầu bằng việc lưu tâm đến cách bạn sẽ đáp trả như thế nào. Bạn sẽ chối đây đẩy những khen ngợi ấy. Hay bạn sẽ lúng túng như gà mắt tóc. 2. Thực hành Sau khi đã lưu tâm đến cách bạn thường áp dụng nhất khi đón nhận một lời khen. Bạn hãy quyết định cách thức đáp lại tích cực hơn trong lần sau. Sau đó bạn hãy diễn tập nhiều lần, tốt nhất là trước gương, sao cho trở nên tự nhiên nhất và thành thật nhất. Bạn sẽ nói gì? Thường thì một lời cảm ơn chân thành cộng với nụ cười ấm áp, thân thiện là đủ để bày tỏ sự cảm kích của bạn rồi. Hãy lưu ý đến cảm xúc của bạn khi cần giải thích vì sao mình đạt được thành công xứng đáng với những người khen đó. Hoặc trường hợp bạn cần có những lời khen đáp lại khi bạn và người khen bạn cùng chia sẻ một vinh quang chẳng hạn. 3. Tạm ngừng Đây chính là điều tạo nên khác biệt, khi có ai đó khen bạn, hãy dừng một chút trước khi đáp lại. Trong khoảng thời gian đó bạn hãy hít thở thật sâu và nhậm lại điều bạn đã tập luyện trước ở nhà. Nếu bạn không có điểm dừng này, rất có thể bạn lại tiếp tục lặp lại thói quen, khiêm tốn, đang muốn sửa từ lâu. 4. Chú ý đến mục đích thật của lời khen Bạn nên thoải mái khi đón nhận lời khen nhưng vẫn cần suy xét ẩn ý thật sự của chúng là gì. Nhờ đó bạn có thể nhận ra đâu là lời khen thật sự hay mang hàm ý nghĩa mai. Nếu biết được người khen mình chân thành, bạn hãy đối xử lại chân thành như thế, và họ sẽ tiếp tục dành cho bạn tình cảm tốt đẹp những lần sau. Ngược lại, khi bạn cố ra vẻ ta đây không đáng, lần sau bạn cũng sẽ nhận được đúng những gì bạn muốn. Năm và sau cùng là hãy cho nhiều hơn nhận. Luôn luôn là thế, khi bạn cho đi nhiều và chân thành, bạn sẽ được đền bù lại đúng những gì bạn đã cho. Đó có thể là rút tỉa được thêm kinh nghiệm ứng xử qua cách quan sát người bạn khen đáp lại với bạn chẳng hạn. Ngoài ra, việc này còn giúp bạn giảm thiểu tối đa những suy nghĩ tiêu cực mà rất có thể do bạn gán ghép hay tưởng tượng ra khi bạn chọn cách sống tích cực về mọi mặt. Bùi Nguyễn Quý Anh, theo Licey Magazine